Xô xô đừng khóc Nhóm 8 của ba chúng tôi được 24 điểm Dẫn đầu, nhóm 13 bám sát với 23 điểm Phần thi cuối văn nghệ Dù đã xong trách nhiệm của mình Nhưng vì quy định của hội thi là cả ba phải tham gia hết Nên tôi rụt rè khều vai lãm Này các cậu định hát bài gì để tớ còn nhép theo Nhép không được dễ phát hiện và sẽ bị trừ điểm Xuân múa mình họa hiểu không Hả Chuyện này còn kinh khủng hơn việc chạy hồi nãy nữa Múa là múa thế nào Ôi bà ơi đu đu ơi ông ơi cứu Nhưng bài gì Em đi chơi thuyền Họ không cần bài nào khác để chọn hay sao? Tôi không muốn. Khi MC gọi tên nhóm tôi, hai người kia phải gần như van xin tôi, họ an ủi rằng chỉ việc cua tay cua chân một lúc thôi, nếu không phải vì uổng ba phần thi vừa qua, tôi đã nhất định bỏ về, đành liều thôi. Su Su đừng khóc. Chương 19. Vừa bước ra sân khấu, tôi thấy từ bên dưới khán đài họ giơ một loạt băng rôn ghi rõ: Chí Long Number 1, Chu El vô địch, Chu El is the best. Lâm ơi thắng nhé. Xem kìa, không có chữ Xuân hay chữ Su nào được cổ động trong đó. Họ thậm chí còn không thêm về chữ X vô Chu El nữa. Hai anh chàng được xem là hot boy và cowboy của trường lại xuất hiện trong một bài trình diễn cực kỳ buồn cười. Lòng cầm micro và nhảy như con chơi chơi. Em đi chơi thuyền trong thao cầm phiên. Rồi làm bước ra, cắt ngang bằng giọng oanh vàng, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho tôi múa. Thuyền em thuyền con vịt la bai bai bai. Và tôi phải làm con vịt bơi bơi. Đám đông bên dưới khá bất ngờ, họ cười điên đảo, cả ban giám khảo cũng che miệng cười khúc khích. Sau một lúc, họ vỗ tay ầm ầm và hô hét. Wow, so cute! Peace, peace, peace. Lần đầu tiên, tôi Tôi tôi tôi thấy mình can đảm như thế. Tôi không tin là là chính tôi đang múa loạn xạ trên sân khấu, cả ba chẳng khác nào một đoàn hài tấu tạp kỹ. Điều bất ngờ với tôi là ban giám khảo lại chấm điểm ಲೌನ್ ತೊಥ ಮೀಕಾಡೇ ತಮತ ತಯೂ ಸನ್ ಕಾಪಾ ಚಾಕ ನಾವು ಮೊದಿಇ ದೇವಾತ್ ತಂ ಲಾ ಬಾ ಜಲೈಮ ಸಫ್ ಐ ಚೆಂಟ್ ಸೌಖ್ಯ ಮೈ ಬಾ ಕೂಡ ಬಮ ಬೈಥಿ tôi nghĩ chắc là Dudu không tới kịp, Mấy bạn trong lớp tôi và lớp 11B súng xít quanh long và lãm, còn tôi thì lùi thủy ra về. Xuân! Ô, Kim! Nhóm Kim có thắng không? Nhóm Kim thua rồi, nhưng mà lúc thi văn nghệ, nghe nói Xuân múa vui lắm. Thôi, khủng thấy mồ à. Thắng là tốt rồi, tuần sau cố giật giải nhé. Cũng may mà tôi còn có một người bạn tốt là Hương Kim, nếu không chắc tôi khóc vì tuổi thân quá. Hừm... "Hey, Soso, chờ đã." Long chạy theo tôi gọi ý ấy, nhưng rồi giọng cậu ấy loãng dần trong vòng vây rất nhiều bạn bè và fan hâm mộ. Hình như họ bảo phải đi ăn mừng. Tôi tiếp tục cúi đi thêm vài bước, một bàn tay nắm khỉu tay tôi kéo lại. "Đợi chút, đi chung luôn." Giọng Lâm hơi khô khốc, nét mặt nửa này ép, nửa kêu gọi. Tôi lắc đầu khẽ khẽ, không muốn tham gia. "Nếu phải ngồi như con ốc sên, thà tôi về nhà." Hay để tôi về với Xuân. Không, cậu cứ ở lại đi, tớ mệt lắm, chắc là tớ. Su su. Cái tiếng gọi thảm thiết của Long cắt lời tôi và sau đó, cậu ấy nhào tới, chen vào giữa và khóc vai hai chúng tôi. Hai người định đi mà không có tôi à? Mày có đi với tụi nó không? Không đi sao được, tụi nó cổ động mình quá trời. Vậy Long đi với họ đi, tớ về thôi. Su su không thích đi với bọn họ sao? Không phải, chỉ là Không đợi tôi nói hết câu, Long quay lại đám bạn, nói giọng hơi lớn, kiểu như đại ca vậy. "Ê, mai học xong tôi sẽ đi với mọi người, hôm nay bọn tôi cần bàn việc riêng." "Vậy là sao? Sao thế? Việc riêng gì?" "Kỳ vậy?" Đám bạn cứ nhao nhao thắc mắc, nhưng với thái độ của Long thì coi như không ai có thể thay đổi được quyết định của cậu ấy, cho dù người đó là lãm hay cả tôi nữa. Vì Long và Lãm đi cùng xe nên khi có thêm tôi thì không thể nào chờ ba được. Do vậy, họ quyết định đi bộ tới quán cà phê cách trường 50m sau khi né tránh những người bạn nhiệt tình của Long và của Lãm. Tôi chỉ gọi ly sữa tươi, còn hai người họ đều là cà phê đá. Con nhỏ mà uống cà phê không có hay đâu. Vừa nút cái ống hút, tôi vừa lên giọng chị hai, Long không quan tâm tới lời tôi, chỉ lo bấm tin nhắn trong điện thoại, còn Lãm thì bỏ cái muỗng xuống, cười nhếch môi. Nhỏ á Chỉ có Xuân là nhỏ thôi Ừm um, Mà tại sao lại gọi là su su À Thì mẹ bảo vì chữ Xuân Viết tắt đi là su ấy mà Thế à Lòng đột ngột la lên Nhít điện thoại vào túi Vẻ mặt như mới khám phá ra cái gì vui lắm Vậy tôi là Lolo Còn thằng Lãm là La La Ừ kiểu vậy đó Cậu ấy vỗ đùi Cười sạc sụa Nhưng rồi tỏ ra thích chi lắm, Lãm cũng cười, giọng hơi than thở. Tên Lãm đẹp vậy mà lại ra tên con két La La sao? Su Su đừng khóc, chương 20. Tôi rụt vai, nháy mắt cười hi hi. Nghĩ tới hai người bạn này mà kêu tên như thế thì cũng dễ thương ấy chứ. Nếu vậy thì Tăng Hùng là hu Hù hu, Nhỏ Thảo là tha tha. Ê, Thúy Lan cũng là la la, sao phân biệt được với mày lắm? Thì tao là lá lá. Hả? <cười> vậy Hùng phải là hu hu, trời ơi buồn cười quá. Lolo cứ ôm bụng cười, còn Lá Lá cũng nhăn răng nhìn tôi, tôi thoáng nghĩ tới Du Du. Nếu mà tên bỏ dấu như vậy Thì cậu ấy phải là đừ đừ Hay mấy giờ rồi ta Cầm ly sữa tươi uống một hơi Tôi nặng nặng đói về Bụng đói cồn cào Và phần nữa vì muốn sáng kể cho đu đu nghe Phụ tôi đi thi hay như thế nào Mày đón xe về đi Tao chở su su Ừ Thôi cậu chở lãm về tôi đón xe Không được lúc sáng đã nói với ba su su rồi Với vẻ mặt quyết đoán Lòng bảo tôi lên xe, còn lãm lùi lại vài bước, khoác tay đồng ý kiến với lòng. Sao hai người họ cứ thích ép buộc tôi vậy? Hèn gì mà ai cũng bảo tôi là sâu khờ. Tớ không lên. Tự ái trong tôi dâng lên bất tử, tôi không muốn bị điều khiển nữa. Tôi đi thẳng ra chỗ sở xe buýt, ngồi ở đó. Hai phút sau, lòng chạy xe ngang trước mặt tôi, thắng cái kết. Lãm đùng đỉnh đi chậm từ phía sau. Lại chơi trò gì nữa đây? Tới đi xe bus thôi. Tôi có bắt cóc xu đâu mà sợ. Không phải sợ mà là không thích. Gạt trống xe nghe cách một tiếng, Long nhảy phóc lên chỗ tôi ngồi rồi dùng sức kéo tôi dậy. Đi mà, nào, ngoan. Nếu Xuân không thích thì mày ép làm gì? Lúc này, Lâm đã đi tới chỗ rằng co của chúng tôi, thẳng thừng buông một câu lạnh lùng với Long. Long dừng tay lại, ngó anh bạn thân đăm đăm. Dạo này mày hay xen vào chuyện của tao vậy? Vì Xuân không giống mấy đứa con gái khác. Nhưng không phải mày từng nói sẽ không can thiệp sao? Trừ lần này. Long bó cánh tay tôi ra, quay mặt về hướng Lâm, họ nhìn nhau rất lạ, trong mắt có cái gì đó sôi sục. Tôi bỗng sợ, họ đánh nhau. Chu eo karate mà đánh nhau thì rồi mũi chết. Mà rồi mũi ở đây, ngoài tôi ra thì còn ai? Vội vã đứng dậy kéo long ra, tôi lý nhí trong giọng sợ xịt Hy vọng họ không bị cái vụ tự ái đồ suất của tôi mà gây gổ với nhau Thôi, tớ đi xe long vậy Không, Xuân không cần phải nghe theo nó, nếu Xuân không muốn Thật nhanh, lãm bắt lấy cổ tay trái của tôi giật lại Gần như kéo hẳn tôi về phía cậu ta, mắt vẫn quắc sắc nhìn long Ôi, thế này thì làm gì đây, sao lại vậy, biết thế lúc nãy tôi ok đại cho rồi Xô xô Trong lúc căng thẳng giữa hai anh bạn Lolo và Lala, tôi nghe tiếng gọi quen thuộc của người mà tôi luôn mong đợi, Dudu. Cậu ấy đang ngồi trên xe đạp, mặc áo thun đồng phục trường gia đình, dừng cách chiếc xe máy của Long khoảng vài bước. "A, Dudu!" Tôi quay ra kêu tên Dudu một cách sung sướng, định chạy tới chỗ cậu ấy để về nhà, nhưng tay Lãm vẫn giữ chặt không buông ra. Ho, từ chỗ đối mặt với nhau, Lãm và Long quay lại cùng nhìn về Dudu, bên cạnh một con Susu su đang bị ép giữa hai người. Buông tớ ra, tôi nhìn đu đu cầu cứu. Và cậu ấy như mọi lần không bao giờ bỏ mặt tôi. Nhắc đầu xe đạp lên lề, đu đu đạp tới ba chỗ chúng tôi đang đứng cùng nhau.